Làm sao lại quên mất ông chủ mình bây giờ đang chạy điên cuồng trên con đường trở thành hôn quân chứ? Sau đó, Diệp Hoản Hoản liền tiến vào một cuộc chiến long trời lở đất trước kỳ thi đại học. Từ khi tứ giả Hàn đi qua trường học một lần, sau đó ngàn dặm rừng đào không có một ngọn cỏ. Cộc thêm sắp thi vào trường đại học, không khí càng lúc càng khẩn trương cho nên khoảng thời gian này cô ở trường học đều rất yên ổn.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 anh còn có mặt mũi mà cười sao?" Tư Giả Hàn nhìn chằm chằm cô gái đang tức giận khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cúi đầu hôn một cái trên khóe môi của cô rồi nói, "Anh rất chờ mong." Lúc Diệp Hoàn Hoàn phản ứng lại lời mà Tư Giả Hàn mới nói xong, ánh mắt đều trùng thành chung đồng. Về phần hai người khác trong xe, Cố Dịch khục khục, "Có thể hay không quấy rầy một chút trên xe còn có người?" "Tư à, ta muốn xuống xe."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 Tư Hà như bị xét đánh ngang tay quả thật là không cách nào tin tưởng được hỏi lại Tư giả hàn ngươi có còn nhân tính hay không? Tôi xem mờ nờ còn vị thành niên, ngươi lại có thể gấp như vậy muốn bán đứng tôi sao? Biểu tình kia của Tư Hà thật là giống như một tiểu hoàng tử bị phụ vương độc tâm đưa đi kết thân cùng tiểu công chúa nước khác. Tư giả hàn mặt không đổi sắc mà mở miệng nói, vậy cứ tiếp tục đi học, lần này nếu như không thi đậu đế đô đại học, Một tháng sau ta sẽ sắp xếp hôn lễ cho ngươi. Tư Hạ, ép u c cây trả thù, người này là Trần Trùng, quả thân trả thù. Diệp Bàn toàn nhìn lấy xui xẻo mà Tư Hạ phải chịu cô rất là muốn cười trên nỗi đau của người khác. Ai biểu ngươi miệng dê tiện như vậy chứ? Thật là vui khi để cho Tư Hạ đi nhờ xe a. Cầm Viên, cứ như vậy Tư Hà vốn là nghĩ đi nhờ xe thuận tiện làm một chút chuyện ác tâm với Tư Giả Hàn, ai ngờ kết quả bị cưỡng chế mang về nhà còn phải bị buộc viết vào bảng nguyện vọng khi đại học nữa chứ. Trên bàn, Diệp Hoàn Toản cùng Tư Hà hai người mỗi người nằm úp xếp ở một bên, Tư Giả Hàn ngay ở bên cạnh nhìn xuống quả thật là giống như là lão sư đang giám khảo. Tư Hà bị Tư Giả Hàn cưỡng chế yêu cầu điền vào đại học Đế Đô.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 giật vật vật có chút không biết nói gì, cái này cũng quá chủ quan rồi, nếu dựa hoàn toàn vào địch đoạt của anh chẳng lẽ em trầy da đầu hay bị côn trùng cắn một cái cũng có thể tính là bị thương sao?" Tư Dạ Hàn nhìn tâm tình anh. "Được rồi, được rồi, anh là đại gia, anh có quyền địch đoạt, cũng còn may là cô có khả năng địch hốt, ánh không phải nói là kỹ năng vuốt lông của cô cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp."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 Một ngày nào đó cô muốn xoay mình làm chủ nhân. Tư Giả Hàn nhìn lấy nữ hài đáy mắt sáng lạ như sao ánh táng, "Đừng nóng vội, anh còn có thêm mấy cái yêu cầu nữa." "Còn có cái yêu cầu gì nữa vậy?" Diệp Hoàn Hoàn cảnh giác hỏi lại. Cô cũng biết không có dễ dàng như vậy mà. Tư Giả Hàn vừa nói đưa ra một xấp văn kiện tới trước mặt cô, "Làm được những yêu cầu quy định này của anh, nếu có phạm quy, những lời anh mới nói tới toàn bộ hủy bỏ."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 Anh nói cái gì cũng được, cũng biết anh tốt nhất. Người ta cực kỳ thích anh nha. Con người vừa mới nói ghét người ta diệp oản oản nhất thời thái độ chuyển biến lớn xoay một phát hơn 180. Tư Hà ở một bên khiêu khích hoàn toàn thất bại trợn mắt húp mồm. Tại sao? Vì cái gì mà kết quả lại biến thành như vậy chứ? Đừng nói là Tư Hà, ngay cả Hứa Dịch đứng hầu ở một bên đều có chút bối rối. Suốt 2 năm a.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 ai biết dù Hàn đã có bạn gái hộ thể vẫn bị ngược thành mảnh vụn cặn bã